các bạn đang nghe tại đọc truyện ta dự một chút trong lòng hết sức tò mò nhưng sợ Triêu duy đem bệnh viện phá hủy cho nên nói chị trở về phòng làm việc đây không biết tiểu u nói gì với kinh hỉ vũ chiêu huân đứng dậy cũng đi lên lầu 2 nhìn người đang đứng ở cạnh cửa nghe lén ra dấu tay im lặng với anh mai như u còn ngoắc ngoắc ngón tay muốn anh cũng ngồi xổm xuống cùng nhau nghe lén anh thật là giờ khóc giờ cười mai như u là lãnh đạo của thiên địa môn Cho dù ai cũng không thể nào tin nổi, tiểu nha đầu này lại là u hoàng, khống chế thế giới kinh tế, bao gồm khai thác mỏ, dầu hỏa, điện tử, khoa học kỹ thuật, cùng với âm đế, hai người một sáng một tối, thống lĩnh thiên địa môn. Mà phía bên kia cánh cửa, Triêu Duy, thời xin lỗi, lâu như vậy không tới thăm anh, một chút ái náy trên mặt cũng không có, lầm nghi chản sách theo thức ăn ngon ven đường đi đến bên cạnh vũ Triêu Duy tôi có mang thức ăn tới. Thì cuối kỳ như thế nào? Từ lưu quản gia anh biết gần đây cô bận việc thi cử. Tạm được. Cô vừa nói vừa mở túi nhựa ra. Đây là cái gì? Sao lại có mùi thối thối? Anh cảm thấy kỳ quái. chao ăn rất ngon. Há mồm. Lâm nghi Trần cầm đũa gắp lên một khối. Không cần, tôi có thể tự mình động thủ. Bởi vì cô đột nhiên dịu dàng làm gương mặt lạnh lùng của Vũ Triều Duy dần dần cứng ngắc. Đến nha! Không hiểu sao vũ chiều duy lại há miệng nuốt vào Ăn ngon chứ Cô tươi cười dạng dỡ Hoa sen hé nở trên mặt nước nở rộ Cười rất ngọt, thật là đẹp Vũ triều duy cảm giác tim đập rồn rập Là do dị ứng ăn trao sao Tôi còn mua gà quay, khoai môn chiên Lâm Nghi Trăn hồn nhiên không biết anh khác thường Vừa mới ngậm một viên khoai lang chiên Cô hỏi anh Anh có muốn ăn không Đợi lát nữa Giờ phút này anh chỉ muốn hôn cô Tay của anh lặng lẽ đưa đến sau gái cô nhấn lúc cô chưa ý thức môi của anh từ từ hôn xuống cảm giác ngưa ngứa làm cô há miệng ra đầu lưỡi của anh trơn trượt như rắn nhanh chóng thăm dò vào miệng cô đầu lưỡi chạm nhau trong nháy mắt giống như chạm điện một dòng nước ấm lập tức trải qua lòng cô cô cảm giác cả người nóng lên trái tim giống như muốn nhảy ra ngực cả người mơ màng hai chân như nhũn ra nếu không có anh đỡ hông cô sợ rằng sẽ co cóp thành một đống bùn đợi chút Tại sao anh lại hôn cô? Đây là phạm quy đấy. Lý trí xông vào đầu, cô vội vàng giơ tay lên trong trước ngực anh, tránh ra nụ hôn. Sau đó không ngừng thở sốc, mà tình huống của anh cũng không khá hơn chút nào. Thế nào? Đôi mắt thâm thúy của Vũ Triều Duy chứa đầy dục hỏa như muốn cắn nuốt cô. Lâm Nghị Trăn phồng má. Còn hỏi tôi thế nào? Sao anh lại có thể ăn khoai môn trong miệng tôi? Còn dùng phương thức hôn cô mà dành thức ăn. Anh ngẩn ra, nhịn không được mà cười to Anh thật sự bại rồi Đây thực sự là anh hai sao? Vũ Châu Huấn cưng lưỡi, há hốc mồm Cùng Mai Như U thận trọng nhìn trộm qua khai cửa Hai người đang làm gì vậy? Vũ Châu Nguy nhàn hạ bỏ đôi tay vào áo bờ đi lên lầu Kinh ngạc nhìn hai người đứng ở cửa Ngày tức khác, hai người đồng thời làm tư thế im lặng Mà Mai Như U lấy tay ngoắc ngóc cô Muốn cô ngồi xổm xuống mặc dù vũ chiêu nghi không rõ chuyện gì nhưng cũng tò mò ngồi xuống thấy cảnh xuân bên trong phòng mặt cô phiếm hồng chiêu nghi sao miệng cô lại xưng tới vậy mà như u liếc cô một cái ngoài ý muốn phát hiện miệng cô giống như là bị mũi chích ngay vậy chiêu nghi theo phản xạ che miệng lại cảm giác nóng rực lan tràn bên tai nếu như tôi đoán không sai kinh hỉ đã rời đi rồi vũ chiêu huấn liếc nhìn mai như u chột dạ lẻ lưỡi Chắc chắn chuyện của Kinh Hỉ có liên quan đến Như U, có lẽ giờ này Chiêu Ngọc gấp đến nỗi giống như kiến bò trên chảo. Vũ Chiêu Nghi chỉ có thể gật đầu một cái, không dám mở miệng. "Chiêu Nghi đưa tài liệu cho Chiêu Ngọc chưa?" Mà Như U cười mờ ám hỏi, Vũ Chiêu Nghi gật đầu lần nữa. "Đừng che miệng, nói chuyện đi chứ." Mà Như U dứt khoát đứng dậy kéo tay Chiêu Nghi xuống. "Oa, wow, thật sự rất sưng, giống như bị người ta đánh một quyền." "Đâu có đâu." Phải. Mới vừa rồi ăn phải ớt. Vũ triều nghi tránh mai như u. Đối với cô nhóc danh mãnh, kỳ dị này phải giữ khoảng cách an toàn, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Là do Triều Ngọc hạ ớt chỉ thiên với chị. Giờ phút này đại khái là chiêu Ngọc đã giận điên lên. Vũ triều huấn chứa đựng hài hước cười, đáy mắt thoáng qua tia ranh mãnh. Nó mới không có lá gan đó. Theo phản xạ, Vũ triều nghi phản bác, suýt nữa cắn rơi đầu lưỡi chẳng phải là không đánh đã khai sao? bọn họ thông minh lợi hại kinh khủng, chỉ sợ đã sớm đoán được. đó không phải chiêu ngọc nghe chuyện hot nhất tại đọc